bạn nay nghe trên audio Tây Du Nhất Mộng Tác giả Trần Sấu Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc VV Đào Sơn Địa Ngục Xin chú ý Mãi phát động trình tự nhiệm vụ Tiến vào địa ngục tầng thứ 7 Đào Sơn Địa Ngục Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên thật đúng lúc Theo truyền thuyết dân gian Đào Sơn Địa Ngục Là nơi dành cho những kẻ khinh nhờn thần thánh Hoặc những kẻ thích sát sinh Không bàn tới giết người, chỉ cần khi còn sống, mà giết qua châu, ngựa, mèo, chó cũng tính vào đây. Bởi vì chúng nó cũng là sinh mệnh. Có lẽ kiếp trước của chúng là người. Âm tì không giống với dương gian. Nơi đây không có phần gia cao thấp giữa châu, ngựa, mèo, chó và người. Tất cả đều chỉ có chung một cái tên là sinh linh. Phạm là những kẻ phạm một trong hai tội trên. Khi chết sẽ bị đẩy xuống đào sơn địa ngục, bị lột sạch quần áo, bắt trần chuồng mà trao lên núi đào tùy vào tội nghiệp nặng nhẹ và thời gian chịu tội sẽ tương ứng giải ngắn khác nhau đại nhiệt chỉ bởi liếc mắt nhìn qua đã thấy đời đầy toàn là đào đào thật nhiều thật nhiều vách tường là đào chồng lên nhau mà thành trần nhà cũng đào xếp lên từng thanh trình trình tề tề ánh đào chói lọi chỉ cần không cẩn thận chạm phải thì không nghi ngờ sẽ lập tức mất vài miếng thịt trên người trong lúc tò mò quan sát đại nhiệt chợt nhớ ra một vấn đề lớn Đó là nơi này cơ hồ không có một con vật nào có uy lực để dùng thái cực đạo nhắc lên làm vũ khí. Hắn cũng định mượn tạm vài thanh đao để dùng. Ai ngờ hệ thống đã vàng lên tiếng nhắc nhở. Đây là vật phẩm gia đao sơn địa ngục vừa luyện chế không thể sử dụng. Mà trừ đao ra thì ở nơi này hầu như không có gì ngoại trừ mấy viên gạch dưới nền. Không lẽ lại phải dùng lại ném gạch thần công cho truyền thuyết sao? Đại nhiệt chán nản nghĩ. Mặc dù đỉnh cấp võ học thái cực đạo của hắn mạnh mẽ vô cùng Nhưng cảnh rơi thứ nhất Nhân tài thì giáo Vạn vật giai bị vụng ngã Vẫn còn nhiều hạn chế Ví dụ uy lực lớn hay nhỏ Sẽ phụ thuộc vào độ lớn và cứng của vật thể lấy ra làm vũ khí Ai chẳng muốn bốc cả một ngọn núi Để đi đập người Có điều nhấc lên nổi sao Nói hơi quá một chút Kể cả nhấc được Nhưng sau đó còn sức mà ném ra không Hay là tự làm nó đè lên mình mới là vấn đề Tiếp nữa Nếu hoàn cảnh xung quanh không có vật gì Thì phải làm sao Đây không phải là chuyện không thể xảy ra Bởi vì trong trò chơi Sẽ có những bản đồ không có thứ nào cứng rắn To lớn như hòn đá hay gốc cây Nhiều nhất chỉ có mấy viên gạch Đất cát, nước chảy Tuy có thể sử dụng Nhưng những thứ này có uy lực nhỏ đến thương cảm Chỉ mang đi giết gà dọa khỉ được thôi Gặp phải tình huống thế này Việc không dễ làm rồi Thái cục đạo của đại nhiệt sáng tạo Thuộc về con đường võ lực Trong đó lại trở thành hai hướng Mượn lực chứng đạo và dùng lực chứng đạo Đại nhiệt đã đi theo hướng đầu tiên Mượn lực chứng đạo Tên sao nghĩa vậy Lực lượng bản thân bạo phát ra sao Là nhiều lực ở bên ngoài Ở phương hiện này Mượn lực lại chia thành nhiều loại hình thức Như của đại nhiệt là mượn dùng những tài liệu Vật thể vô trù có ở xung quanh Tài liệu vật thể này càng tốt Thứ y lực càng lớn Từ khi lên cảnh giới thứ hai, Thì thêm vào đó có thể dùng võ lực của mình Để cải tạo dành luyện tài liệu đề cao uy lực mà một khi tiến lên cảnh giới cao nhất, vậy thì võ lực thông thiên hoàn toàn không bị hạn chế về tài liệu nữa mà có thể biến không thành có, hư không tạo vật, đạo tạo hóa trời đất. Còn dùng lực chứng đạo là dựa vào bản thân của nhân vật, tu luyện mình đồng giả sắt, không cần binh khí mà bản thân chính là vũ khí. Cho qua bây giờ còn chưa có ai theo con đường này. Con đường thứ ba, lấy võ nhập đạo, không chỉ là con đường bí ẩn nhất trong tên dù nhất mộng Mà sắc xuất để bước lên được Cũng nhỏ đến thương cảm Hơn nữa quá trình tu luyện Cũng cực kỳ khó khăn gian khổ Nhưng mượn lực chứng đạo căn bản của nó là mượn lực Nhưng không phải lực nào cũng mượn được Ví như người mới nhập môn mà chỉ sáng tạo giáo Võ học sơ cấp hay là trung cấp Thì chỉ có thể mượn lực từ cành cây hay hòn gạch Mấy thứ này dù để ném chìm nhỏ Còn ăn thua Chứ đánh người thì Mày mà đã nhận sáng tạo giáo võ học đỉnh cấp Trở nên mới không gặp phải cảnh ngộ này nhưng có cầu khổ trước sướng sau, khổ tận cam lai. Võ lực nếu tu luyện đến tầng cao nhất thì tính ưu việt của nó so với tiền thuật hay Phật pháp sẽ hiện ra rõ rệt. Trong đó lợi hại nhất chính là có thể đạt tới cảnh giới truyền thuyết vượt ra ngũ hành. Vượt ra ngũ hành, tức là người chơi có thể tùy ý phát huy ra toàn bộ hiệu quả ngũ hành kèm theo, cũng không tiếp tục tồn tại vấn đề ngũ hành tương khắc. Đơn giản chính là bạn có thể dùng ngũ hành khắc chế bất kể kẻ nào. Còn người khác lại không thể khắc chế bạn. Nhưng cũng cần nói rõ, thực lực giữa hai bên là một nhân tố rất quan trọng, ảnh hưởng từ ngũ hành tương khắc. Người ta mạnh hơn, bạn vẫn bị đồ rách bình thường. Trừ kể tới việc có phát bảo tốt, cũng theo nguyên lý tương tự. Nhưng bây giờ mà bàn luận vấn đề này với đại nhiệt thì còn quá xa rồi. Tốt nhất vẫn là nên nghĩ làm sao để dùng viên gạch đánh gục được quái vật ở nơi này mới là quan trọng. Trình thủ thời gian, đại nhiệt nhặt lên 4 viên gạch hai viên bỏ vào hành trang, hai viên cầm trên tay. Gạch nơi này khá to, dài chừng 30 phân, màu xanh đậm, cầm vào khá chắc tay, làm cho tinh thần của đại nhiệt cũng tốt hơn. Vác gạch chạy loạn giống như là một con chuột say rượu, đang đi kiếm mèo quyết đấu, thỉ thoảng còn hét to một tiếng. Đào dân địa ngục thực chất là một mê cung do đao tạo thành. Không biết rộng lớn bao nhiêu, quảnh co khúc khỉu, may là còn đường đi tới khá lớn cho nên không sợ bị đào ở hai bên dễ dàng sát thương. Đương nhiên ấy là khi bình tĩnh mà đi, còn lúc bị một đám quái vây quanh thì còn khó nói. Rất nhanh, đại nhiên đã đụng phải con quái vật đầu tiên ở địa ngục. Đó là một khổ lâu, bộ xương. Một con khổ lâu chỉ có một tay. Số lượng quái vật quỷ tộc rất thừa thớt, chỉ nhìn hơn vật tộc. Loại hình cũng không nhiều, nhưng có vẻ dễ thấy hơn, bởi vì đôi lúc quỷ tộc sẽ thả một ít cường thi vào khu hầm mỏ tại thần thủ thôn. Với lý do là vì trừng phạt lòng tham không đáy của phạm nhân, địa ngục giả tay gian dạy. Nhắc đến cường thi, đại nhiên lại nhớ đến lúc quen biết với yến cuồng đồ ở khu vực hầm bỏ. Một cảm giác ấm áp chợt dâng lên. Đã nhiều ngày không cùng hắn liên hệ rồi. lệ tính tình của hắn, thu được quả nhân xâm lại tìm không thấy người. Không tức đến xỉ khói mới lạ lạ. Khu lầu này trông hơi gầy gò, hai hốc mắt trống rỗng. Vừa nhìn thấy đại nhiệt thì lập tức đập cây gậy bằng xương người tới. Loại quái vật cấp tiểu yêu này chỉ cần đại nhiệt sử dụng trần vũ đội giáp thì cho nó đập cả trăm cái với không cần nhăn mày. Đại nhiệt không thèm động chân, chỉ nhấc tay, vùng gậy đập trả. Mặc dù khô lâu chỉ là tiểu yêu, lực sát thương không cao, nhưng toàn thân đều là xương cốt, độ cứng rất khá, đặc biệt là xương đầu. Thường thường đào thường chém chúng cũng không nứt vỡ. Cho nên viên gạch vừa đập trúng thì kêu bốc một tiếng, rồi tự vỡ ra làm nhiều mảnh. Khổ lầu bị nện một cái, đầu xe 360 độ, nhưng lại không hề bị thương. Nó tức thì xe đầu lại vị trí, rồi lại dơ gậy xường vọt tới. Bố khỉ, xem ra cách này không sai được rồi. Lần tấn công đầu thất bại, khiến đại nhiên bắt đầu phải tính xem có nên đổi tác phòng chiến đấu hay không. Khổ lầu thấy đối thủ vẫn không nhúc nhích, nên vung gậy đập càng hăng. Sau một lúc đánh đò, đại nhiệt quyết định đổi hình thức công kích. Tuy rằng có vẻ như dùng dao mô châu giết gà, nhưng theo cách nói ở âm ti, mọi sinh linh đều bình đẳng. Giết gà và giết châu có khác gì đâu. Được, là bị ép cả đấy nhá. Đại nhiệt cầm lên một viên khạch khác, giơ lên cao, mùi bấp máy không biết là đọc gì. Bỗng nhiên gạch đột nhiên biến hóa, tỏa ra một làn khói xanh vườn quanh viên gạch không tàn, cực kỳ quỷ dị niệm thiết thành kim hóa hù hù vi thần kỳ đại nhiệt vừa nói xong thì vền gạch đã đập ra vừa chạm phải làn khói xanh kia khổ lâu liền run rẩy cả người khung xương trắng héo như chạm phải lò nung nhanh chóng tàn ra chưa đến 2 giây đã biến thành tro tàn chuyện được phát trên website chuyện audio vv. ngũ hành chi độc thực tế Tu vi của đại nhiệt từ lần thứ hai đoạt kim kích tử đã tăng nhiều. Cảm giác sắt từ cảnh giới thái cực đạo thứ nhất, nhân tài thi giáo vạn vật giai bị vù ngã, tiến hóa đến cảnh giới thứ hai, điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ. Tiếp đó, hắn đã khẩn trương tiến hành tự tu trong quán trà. Cũng chính là lúc hắn tăng thêm niềm tin để nói với Yến Cuồng Đồ rằng, có thể đánh mấy hiệp với phần thần của chấn Nguyên Tử. Từ khi có được hoàng thù Ngọc cộng 20% võ lực, thì tiến trình tu luyện của hắn càng tăng rõ rệt Cuối cùng trước khi theo hồ ly lên núi, đánh chấn nguyên tử đã thành công tiến hóa đến cảnh giới điểm thiết thành kim, hóa hủ hủ vi thần kỳ. Đương nhiên lần này hắn rất bình tĩnh, cũng không có kích động như lúc bắt đầu mở ra con đường thứ ba võ lực. Bởi vì đây đã là chuyện trong dự liệu, không có bao nhiêu bất ngờ. Bởi vậy người ngoài cũng không biết hắn lại thay ra đổi thịt, tăng lên cấp bậc. Cơ điều hắn vừa mới bước vào cảnh giới thứ hai nên vận dụng còn chưa trôi chảy chỉ có thể áp dụng lên một số vật phẩm nhỏ ví dụ viên gạch nhưng viên gạch lúc này đã không giống viên gạch lúc xưa sau khi được thuộc tính mộc của trừ bát giới đại nhiệt rót vào thì đã biến thành gạch độc mang theo hiệu quả độc sát thường của thuộc tính mộc trong ngũ hành lực sát thường cường đại hơn cả trăm lần bất kể rồi bọ rán chuột hay thần tiên quỷ quái nếu sức chống cự không đủ để đập chết ngay lập tức mà mạng dài một chút cũng là chậm rãi chờ chết chiêu thuật lợi hại như thế Tất nhiên, hạn chế sẽ không ít. Thứ nhất, chiều này cực hao tồn võ lực. Võ lực cũng giống như tiên thuật hay phật pháp. Một khi cạn, phải ăn tiểu hoàn đan bổ sung. Mặc dù không có thông báo rằng số hóa như ma ma ở những game online thời đại trước. Nhưng hệ thống sẽ khiến bạn cảm thấy choáng váng, toàn thân tê mỏi, tứ trì vô lực. Và lúc đó chính là lúc phải cần thuốc bổ sung rồi. Tiếp nữa, bởi vì yêu cầu võ lực quá lớn, cho nên dù có vận dụng thành thạo, thì cũng khó áp dụng lên những vật thể. Tài liệu có thể trọng vượt quá hạn mức. Ví dụ như ở cành dưới thứ nhất, tối đa có thể nâng tảng đá 10 tấn là vũ khí. Thì sang cành dưới thứ hai, nhiều nhất cũng chỉ rẻ luyện cải tạo được tảng đá 1 tấn, rút lại khoảng 10 lần. Mặt khác, mỗi tài liệu tường khác với thuộc tính mộc là không thể tái sử dụng, truyền độc. Ví dụ những vật bằng kim loại, đây cũng là một tần thất lớn, bởi vì vũ khí bằng kim loại luôn có uy lực lợi hại nhất mà uy lực từ thái cực đạo của đại nhiệt cũng dựa vào uy lực từ vật liệu. Nhưng ngay cả như vậy, có một viên ngạch độc cũng không khác gì có một phát bảo tứ phẩm. Độc lợi hại ra sao? Tìm rằng lão đại của thú tộc là thú vương hiểu rõ nhất. Ở tân thủ thôn, nó đã dính thi độc của đại nhiệt mà ngậm ngùi nằm xuống. Mà ngũ hành chi độc so với thi độc chẳng khác nào thạch tín so với thuốc sổ, hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Vốn đại nhiệt định lấy phần thần của chấn nguyên tử làm khối đá thử vàng đầu tiên Nhưng hồ ly lại xuất hiện Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hàng quần nàng Vừa đầy trí tuệ lại ít mạo hiểm Cho nên đại nhiệt chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn Không ngờ mãi tới hôm nay Ngũ hành chi độc mới được xuất thế Hơn nữa còn dùng trên một con khô lâu có bậc tiểu quái Còn là tiểu quái tại thật ẩm sinh Thật sự là nhân sinh vô thường Nhòn cái đã giải quyết trận chiến Đại nhiệt không muốn lãng phí võ lực trên người tiểu quái Nên né đi tìm boss Dập theo đường đi Số lượng tiểu quái ngày càng tăng Cường thi khô lâu quỷ không đầu quỷ thắt cổ Vân vân Đủ loại như trong truyền thuyết Đám tiểu quái thấy có người còn sống Xâm nhập vào Thì nhào nhào rít gào lên vây tới Tay tóm miệng cắn Thì chuyển đủ đoạn thủ đoạn công kích Có cầu kiên cằn chết vòi, Vũ sâu công kích như thế ập đến Khiến trần vũ độn giáp của đại nhiệt Cũng có chút chịu không nổi Đặc biệt trong số kia còn có một loại tiểu quái tên là quỷ sợ chết. Tóc tai bù xù, bộ dạng đáng khinh, thân hình khô đét, luôn lén lút trốn sau các tiểu yêu khác, rồi chốc lại dình cơ hội thì trở ra vũ khí độc mồn của nó. Một cục đờm danh biếc, chảy những ghê tởm, còn kèm theo hiệu quả ăn mòn. Bị con quái bẩn thiểu này ngăn chặn đường đi, đại nhiệt bốc hỏa ra, gạch độc đập tới giữa đám đông. Chỉ cần dính vào một chút, lập tức sẽ có tiểu yêu lăn ra, rồi chết sợ một lát Địa ngục chính thức thành địa ngục Đám tiểu quái bị giết tới khóc thét không ngừng Cuối cùng có còn biết khôn Lèn len trốn đi báo cáo thập địa diệp vương Trấn thủ đào sơn địa ngục Là Bình Đẳng Vương Bình Đẳng Vương còn gọi là đào sơn địa ngục vương Kiếp trước là một con ưng đầu bạc khổng lồ Bởi vì cơ duyên xảo hợp Bái nhập là môn hạ của côn bằng yêu sư Học được một môn Phật học Tên là Phật cũng có đạo Gọi tắt là Phật đao Sau đó, vào thời hồng hoàng đại chiến, Bình Đẳng Vương bị giết chết, tiến vào luân hồi, tiến nhập quỷ tộc nhất mạch, bằng vào bản sự làm tới thập địa Diệp Vương, xưng là Bình Đẳng Vương. Đây là tư liệu mà nhà phát hành trò chơi giới thiệu, đích thật là rất có óc tưởng tượng. Tới đây không cần nhìn tư liệu nữa, xem thực tế đi. Phật đào của Bình Đẳng Vương không phải là loại hữu hình, mà vô hình vô ảnh. Bạn còn chưa rõ cái gì xảy ra, đã trúng luận mấy đào. Tiểu quái giết vừa nhanh vừa nhiều, nhưng thu hoạch thì ít đến thương cảm. Chỉ dừng trăm điểm ngộ tính, còn chưa bằng một bữa cơm. Lại chẳng rước ra đồ vật gì. Nói chung là công không bỏ sức. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì cảnh giới thứ hai của đỉnh cấp võ học thái cực đạo của bạn tăng lên độ thuần thục, cho nên cảnh giới thứ nhất sẽ hoàn toàn bị thay thế. Từ nay về sau, biến mất. Chúc mừng đỉnh cấp võ học thái cực đạo của bạn tăng cấp thành công. Trước mắt là cảnh giới thứ hai, điểm thiết thành kim. Hóa hù hù vi thần kỳ. Chủ thích một chút. ở trên nói là bước vào cảnh giới thứ hai, nhưng đến giờ mới đủ điểm thần thục để hoàn toàn xóa cảnh giới thứ nhất. Đại nhật quả thật có chút tiếc nuối cảnh giới đầu tiên. Dù sao tùy tiện điều khiển vật thể, khiến đá bay cây đổ làm công kích của thuật uy phong. Còn ở cảnh giới thứ hai, vật thể một khi rời khỏi tay hắn, thì sẽ mất đi hiệu quả ngũ hành kèm theo, cũng tương đương hóa thành đồ bỏ. Như thế tức là cảnh giới thứ hai buộc hắn phải chơi cận chiến, tới khi nào sang cảnh giới tiếp theo mới thôi. Còn một vấn đề nữa, đó là cảnh giới đầu tiên tiểu hào rất ít võ lực, cũng nghĩa là tồn rất ít tiền mua thuốc. Nhưng mà cũ không đi thì mới không đến, thay cũ đổi mới đã là lẽ tự nhiên, thiên địa vạn vật đều không có cách nào tránh khỏi. Đại Nhi dùng một viên tiểu hoàn đan nữa, vừa lúc ngẩng đầu lên nuốt thuốc thì nhìn thấy từ bên tay phải lao ra một con quái thần hình cao lớn cách ăn mặc rất quen thuộc hình như chính là phán quan đã đưa mình vào địa ngục chỉ khác là hiện tại hắn mảng theo một cái bút phán quan dài hơn một mét đằng đằng sát khí chạy tới rốt cuộc cũng có một tiểu đầu mục chạy tới phần tiền lời vì nghĩa đầu tiên của ca tại địa ngục là nhờ bì đó đại nhiệt hừng phấn hành lên vui mừng chào đón bằng cách nệ viên gạch tới đầu khách đến phán quan thấy vũ khí trần tài đại nhiệt bốc lên khói xanh thì lắp bắp kinh hãi vội nở bút giả đỡ Ngũ hành chi độc còn không có biến thái đến độ Có thể truyền qua vật trùng gian Bởi vậy phán quan tránh được một kiếp Nhưng cũng bị đẩy lùi về sau hai bước Lão kêu lớn mấy tiếng Bút phán quan rung bẩn bật mấy cái đầu bút trượt nổ tung rồi xe ra Biến thành một cái chổi lớn Hùng tợn mãnh liệt quét đến Đại nhiệt không định dày dừa về lão nghiêng người né Rồi lấy gạch đập lên đầu đối phương Phán quan có chút tu vi Độc mới vừa lên đã thần Vừa lên thần đã biết Phát hiện không ổn, cất bước bỏ chạy. Ai ngờ đầu óc choáng váng, đụng đánh xẹt một cái vào bức tường đao, dư dính chặt trên đó. Không thể động đậy. rất nhanh, động tình phát tác. Chỉ một lát sau đã hóa thành trò cốt. Lèn kèn, len kèn, một cây gậy rơi ra. Quả nhiên là có hàng. Đại nhiệt vui mừng hớn hở, chạy tới nhặt lên xem. Phán quan bồng, phát bảo cửu phẩm, vũ khí của class tổn ngộ không, gia tăng lực công kích cho pháp thuật hệ kim. 9% Không dùng được nhỏ thật Đại nhiệt đột nhiên nhớ tới thiền phú Hạnh vận Hạnh vận nhất đầu trư của mình Còn không có tiến hành thẳng cấp Từ lúc hắn đã được quả nhân sâm Thì vui đến váng não Không còn nhớ gì tới skill cộng may mắn này nữa Đại nhiệt vội vàng mất bò mới lo làm chuồng Bật lên bảng thuộc tính Tiến hành thao tác Hạnh vận nhất đầu trừ bốn lên đến cấp 2 Cần 10 vạn điểm ngộ tính Hiện tại hắn dư giả Lập tức Ấn xác định Chúc mừng bạn thành công thăng cấp thiên phú Hạnh vận nhất đầu chứ Trước mặt cấp bậc là cấp 2 Gia tăng 10% giá trị may mắn bản thân Thăng cấp đến cấp bậc tiếp theo Cảnh ngộ tính 30 vạn điểm 30 vạn điểm ngộ tính Sao không đi mà cướp ngân hàng đi Đại nhiệt vốn đang dự tính Tăng đầy cấp cho thiên phú may mắn này Thế nhưng khi thấy yêu cầu kia Thì không khỏi trợn mắt ân cần thăm hỏi nhà phát hành tê dù nhất mộng Chuyện được phát trên website trên audiovv.pro Người ác lắm. Bực tức thì bực tức, ngàn vạn lần đừng bốc hỏa. Đại nhiên đem oan khí phát tiết lên người đám tiểu yêu vô tội, không hề tiết kiệm võ lực. Ngày vùng ra liên tiếp, khi đám tiểu yêu kia chỉ hận, sao mình không là quỷ ba, bốn chân, mà chạy cho nhanh hơn. Cuối cùng tình hình biến thành đại nhiên chạy khắp mấy khúc quanh, mà vẫn không hề tìm thấy một bóng quỷ nào nữa. Quỷ tộc Không hồ là cùng Phật tộc tiên tộc dựng thành tám giới, quái vật lại còn hiểu được cả chạy trốn. Đại Nhược cảm thấy dật mất hứng, sau một lúc tìm mồi không thấy thì bắt đầu lưỡng thững đi về trước. Tới khi hắn vừa định chuyển sang một khúc ngoặt thì cạch từ trần nhà đột ngột rớt xuống một con quỷ với cái lưỡi đỏ lòm dài đến vài mét. Khiến Đại Nhược cũng bị dọa giật mình, nhảy đến nhảy dựng. Con quỷ kia có thân mình cực cao, quần áo trắng toát, mái tóc đen rũ rượi xóa dài chạm đất. Trẻ kín mặt Cộng thêm cái lưỡi đỏ thẫm Nhúc nhích trên mặt đất như rắn độc Nhìn qua cực kỳ ghê tởm Quả thoáng giật mình Đại nhiệt tưởng nó chẳng qua là một con quỷ thắt cổ Không hề sợ chút nào Mà vươn gạch ra đập Cá cho mi dọa này Con quỷ kia lại rất nhanh nhẹn Chống hai tay lên đất Rồi bật ngược giả sảo né Tiếp đó đứng dậy lạ lớn Gây công sợ tí nào sao Kỳ lạ Giọng nói của nó rất non nớt, lại như là âm thanh của trẻ con. Cái thần mình cao linh khỉnh của nó cũng rất kỳ lạ. giờ nhìn cẩn thận thì ra là do đứng trên cà khèo. còn quái vật này có thể nói được, giờ vậy hẳn là boss. nhưng không ngờ lại có bộ dạng này. đại nhật quỷ hì hì nói. cái gì cả cũng sợ, nhưng là không sợ quỷ. còn quỷ buồn bực ầm ức nói. tại sao người không sợ quỷ hả? <cười> Mì tắc mắc cái gì? Cái là tới để giết quỷ Thì sao lại sợ quỷ? Còn quỷ kia không phục Nhưng ta là một con quỷ rất đáng sợ mà Xem lưỡi với mặt của ta này Nói xong, nó bén hai bên tóc lên Để lộ ra khuôn mặt trắng bệch Mà lại không có mắt mũi Đại nhật rẻ biểu Xật, loại hóa trang thế này Có mù cũng biết là do vẽ lên Loại ai chứ? Là ai hóa trang cho Mì đây? Còn quỷ thành thật trả lời Ta bảo hắc vô thường vẽ cho cần nữa này Tóc giả mà mỹ đội Vừa khô vừa sơ xác Cô à Đi ra dọa người cũng cần bảo chút tiền vốn đi chứ Ở đây Sở mi là quỷ rồi Mà lại còn phải hóa trang Đại nhiệt thắc mắc hỏi Còn quỷ ngượng cục nói Chồng ta trẻ con quá Các bản không giống quỷ Chẳng dọa được ai cả Nói xong Nó say tròn một cái Quảnh thần toát ra một trận sương mù màu vàng nhạt Sau khi sườn mù tan đi, thì xuất hiện một bóng người. Kẻ yếm đỏ thấm, mặt phần mắt to, bím tóc nhỏ buộc túm chỉ lên trời, thân hình cao trở tới một mét. Quỷ ở chỗ nào? Rõ ràng là một đứa nhóc cực kỳ đáng yêu. Đại nhật nhìn mà choáng váng, không thể không thừa nhận tiểu quỷ này làm quỷ thật là thất bại. Tiểu quỷ lại chắc tay thỉ lễ, vẻ nhỏ nhã nói. Ta chính là Bình Đằng Vương trong thập điện Bình Vương đệ tử của hồng hoàng nhất đại tổng sư Côn bằng yêu sư bình sinh ta luôn muốn có một lần dọa được người ta mà chưa bao giờ đạt vẫn luôn nuối tiếc qua bất ngờ đại nhật há mồm to đến nỗi thiếu chút nữa chật cả khớp hàm hắn giờ biết hệ thống thiết lập cho những quái vật đẳng cấp cao có trí tuệ cùng tính cách cố định nhưng vị bình đằng vương trước mắt này bất kể là hình tượng hay là cách nói năng đều quá tương phản so với miêu tả trong truyền thuyết làm cho người ta không nhịn được phải trợn mắt trắng mà nhìn Người chính là Đại Nhật đúng không? Người thật to gan Đã dám đả thương cơ hồn sứ giả địa ngục phái ra Trốn khỏi trừng phạt, Mà càng to gan hơn Là lại dám không sợ khi bị ta dọa Bình Đảng Vương đổi mặt nhanh như lật sách Thế nhưng với khuôn mặt mũ mỉm trắng hồng của hắn Thì dù có ôm thêm cả hai thanh đao chắn trước mặt Cũng không dọa được nổi ai Thông qua lời nói và hành động của bấy bì trước mặt Đại Nhật Đại Khai đoán được rằng tính cách mà máy chủ giao cho Bình Đằng Vương là loại tính cách mau thích mau chán dễ dàng biến đổi của trẻ nhỏ Nhưng điều này cũng không quan trọng Quan trọng là tại sao Bình Đằng Vương cũng nói mình làm bị thương câu hồn sứ giả Lúc ấy chính mình bị đệ ngất đến cả bị mũi đốt cũng không biết mà đập chứ đừng nói là bị thương câu hồn sứ giả Nhưng hệ thống hẳn không phải là ăn không nói có đâu Vì muốn làm cho tiến trình của trò chơi càng thêm lưu loát hợp lý Cốt truyện bối cảnh càng thêm hoàn mỹ Công ty Thánh Đại phát hành tựu nhất mộng có mua bản quyền của vài trục bộ tiên hiệp hồng hoang nổi tiếng hiện hành, giờ tiến hành bắt trước cùng tham khảo. Bởi vậy, cơ hồ mỗi một nhiệm vụ trong trò chơi đều có một cốt truyện hợp tình hợp lý. Ví dụ ở Tân Thủ thôn, bạn giúp Trương Đại Thẩm mua mảnh vải, lý do hệ thống đưa ra sẽ là con trai Trương Đại Thẩm từ nhỏ đã lập trí, muốn trở thành thần tiên chính nghĩa hàng yêu trừ ba, chẳng nên muốn đi linh đại phường thốn Sơn, tà nguyệt tam tinh động, bái Bồ Đề lão tổ làm sư phụ. Do đó, Trần Đại Thầm muốn nhanh chóng mày mấy bộ y phục để con mình có cái mặc lên đường. Mà phải là nhiệm vụ của cốt truyện nối tiếp thì hệ thống cũng sẽ đưa ra quan hệ nhân quả rõ ràng. Hiện tại, lý do hệ thống đưa ra cho nhiệm vụ lần này là vì chạy trốn trừng phạt. Đại dịch làm bị thương câu hồn xú giả. Vậy tức là chuyện này đã thật sự xảy ra. Tại sao lại có chuyện này? Chẳng lẽ trên người mình đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn khó tìm nào đấy sao? đại nhiệt ngẫm nghĩ để muốn nổ tung cả đầu mà vẫn không sao tìm ra nguyên cớ. bình đẳng vương thấy đại nhiệt trong mảnh ngẫm nghĩ hoàn toàn đem lời của mình trở thành gió thoảng bên tai thì không khỏi giận điên lên vùng tay chém giã bộ đòn phật đau. phật cũng biết giận phật cũng có đau phật cũng giết người đây là căn cứ lý luận để côn bằng yêu sử sáng lập ra pháp thuật phật đau này. phật một quả cầu cửa miệng buông đao đổ tế lập tức thành phật. Nhưng một khi động sát khí bua giết người thì sẽ ra sao? Đáp án ở trên người đại nhiệt Hắn chỉ nghe ầm một tiếng không báo trước Một thanh kiếm của Trần Vũ Độ Giáp đã bị mạnh mạnh mẽ bẻ gãy Bản thân hắn cũng thiếu chút nữa hộc máu Tới lúc này đại nhiệt mới nhớ ra việc trước mặt hắn là Bình Đẳng Vương Một đại boss cực kỳ mạnh mẽ Chính mình lầm trận phân tâm đã phạm vào cấm kỵ mang tới họa sát thần Hảo hắn không sợ thiệt trước mắt Hắn xây người bỏ chạy Bình đẳng vừng nhún người đuổi theo, thực hưng phấn mà kêu lớn. Đại Nhiệt đứng chạy, ở lại chơi với ta. Chìm cút muốn chơi thì đi mà tìm quỷ cái đây. bị đánh lén Đại Nhiệt tức giận bất bình, vừa nướt một viên tiểu hoàn đan rồi vừa chạy vừa suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể xử lý đại boss có dáng vẻ trẻ thơ vô hại này. Tốc độ của hắn nhanh hơn, Bình đẳng vừng đuổi không kịp, lập tức đổi cách công kích. Bức tường vào trần nhà làm từ đau lập tức phát sinh biến hóa. Vụ số thành đào sắc bén trên rơi, rơi ép, phóng tới. Những thành đào này là do Bình Đằng Vương luyện chế lúc buồn chán. Mỗi thành đều dính ít nhiều một ít ý niệm vật đau của hắn. Do đó lợi hại hơn vũ khí bình thường nhiều. Mà bị một trận mưa đau như vậy trúng người thì dù không chết cũng bị lột già. Coi như bị lợi hại. Người nào đó bị mưa đau che hết đường đi trước. Chỉ còn có thể quay đầu chiến đấu Ở đằng sau Bình đằng vương tiếp tục đuổi sát tới Mười đào thời ý niệm của hắn không chế Mà chuyển hướng tới vị trí hạ bộ của đại nhiệt Mì ác lắm Trừ bát giới với luật nổi dành bởi tính hèn mọn Giúp cuộc nhận lấy báo ứng Phải dựa vào đội giáp đã không còn trọn vẹn Bao bảo hộ Ở bộ vị trọng yếu Lúc nào mà tránh khỏi vận mệnh bị thảm Bị biến thành tám vía Bình đằng vương thay thế không đổi nữa Vỗ bàn tay nhỏ bé lên đùng đốt Mà cười lớn Vui quá vui quá trời thật vui Trong lúc hắn còn đang cười tít mắt Thì đại nhiệt cũng nhận cơ hội vọt tới trước mặt hắn Không chút nương tay Vùng gạch lên tặng lại một đòn Bình đằng vừa bị đánh bay về sau Lúc người trên không trùng thì phát hiện Mình trùng ngũ hành chi độc Lập tức kiểu lên thề lượng Đại nhiệt người ác lắm Sau đó hắn chuyển hướng Ngay trên không liều mạng chạy trốn Đào mưa khắp bầu trời mất đi không chế rất đầy đất Thế cục nghịch chuyển Đại nhịn làm gì có chuyện bỏ quá Giữa gạch đuổi theo Miệng hô to Tiểu bằng hữu chớ đi Ở lại chơi với ca Chuyện được phát trên website Chuyện Vô độc mất trượng phu Ngũ hành trí độc phát tác quá nhanh Tốc độ của bình đẳng vương vừa đã không tốt Từ khi dính độc lại càng trở nên chậm hơn. Hắn dứt khoát dừng lại. quay đầu trợn mắt nhìn đại nhiệt. Đôi mắt trẻ thơ đèn láy như một bốc hỏa. Đại nhiệt nhàn nhã tản bộ ở phía sau. Không hề nóng vội. Nhìn tiểu quỷ vương toàn thân xanh lè mà cười dài nói. Anh bạn nhỏ, bề ngoài của Mỹ hiện tại như rất được đấy. Cô muốn tăng màu cho đậm thêm tí nữa không? Lấy tử vi của bình đẳng vương. Một lần chạm phải viên gạch có ngũ hành chi độc. Đại khái là chỉ làm rớt được của hắn một phần ba máu Cộng với skill phật đào xuất quỷ nhập thần vụ thành vô ảnh kia quá là dọa người Bởi vậy đại nhiệt cũng không dám tùy tiện tới gần Bình đẳng vương cả giận nói Không thể tưởng được trong một phàm nhân lại có người tu luyện tới cảnh giới như thế Có thể sử dụng ra ngũ hành chi độc Ta quá khinh thường ngươi rồi Đại nhiệt được khen cười tuè tuét Quá khen quá khen Có quà có lại mới tội lòng nhau Đạp lễ thôi mà. Bình Đẳng Vương cũng chưa đủ trí năng để lý giải lời châm chọc của hắn, chỉ cảm thấy tiểu bạch kiểm này mặt cười xấu xá, nhìn qua chán ghét nói không nên lời, khiến tiểu boss này càng phát hỏa, thét một tiếng chói tai rởn nhào lên, phất tay phát ra một đạo Phật đao. Hắn vừa động, đại nhị đã chuẩn bị xong, đứng sẵn ở trước hốc quanh, đúng lúc lùi ra sau mà tránh. Nhưng mà như thế chưa đủ để tránh Phật đao kia. Skill này không ngờ lại có thể chuyển hướng Theo ý niệm của bình đẳng vương Mà hãm lại Rồi ngoặt sang phía đại nhiệt Ẩm một cái Trần vũ đội giáp của đại nhiệt lại gãy một thành kiếm nữa Tù vì vật đào hiện tại của bình đẳng vương Tương đương với skill Trên đấu cao cấp của người chơi Lực công kích tương đối mạnh mẽ Mà càng lợi hại hơn là vô tùng vô tích Muốn tránh cũng chẳng biết đường nào mà tránh Đại nhiệt quả phút tráng váng Lập tức nuốt một viên tiểu hoàn đan Sau đó thầy Trần Vũ đội giáp mới tinh, một bên khẩn trường nhìn chằm chằm Bình Đẳng Vương, để vòng hắn lại làm khó dễ. Có điều Bình Đẳng Vương cũng không chịu nổi, hắn giữ động thủ càng làm độc xâm nhập sâu hơn, tốc độ tụt máu nhảy gấp đôi, trong lúc nhất thời cũng không thể ra skill tiếp. Bốn mắt cùng chừng, đều hy vọng có thể dùng ánh mắt giết chết đối phương. Khổ rồi, không thể tưởng được lên tới cảnh giới thứ hai, lực công kích có tăng. Nhưng cách tác chiến lại tụt nhanh như tụt quần cần lao tới hùng hục như trâu hút mã Nhưng mà lực phòng ngự trần vũ đội giáp của mình Không đáng khỏe già Vậy làm thế nào để tiến tới sát đối thủ Đại nhiệt thầm kề khổ trong lòng Cầm lấy viên gạch Đánh từ bên trái không được Bên phải cũng không được Cứ tình hình này trừ khi Bình Đăng Vương sống qua giai đoạn độc phát Thì nhất định sẽ đuổi giết mình Khắp chín con phố mát Sát trừ vật đào của hắn thật quá khủng Tới vô ảnh đi vô tung Hơn nữa còn có thể khống chế ngàn vạn thành đao trên đường Chuyên chọn hạ bộ mà đâm Trong lúc này Bình đẳng Vương im lặng vận công pháp Tận lực làm sự ngũ hành chi độc Cũng không hành động thiếu suy nghĩ Hãy bền người chứng mắt tà trợn Như thì xem ai mở được lâu hơn Đúng lúc này thì Vèo một tiếng Một cuộc sáng trắng chợt hiện Bên trong đó đột nhiên xuất hiện một người chơi Nhiệm vụ tạm giới Có lại lịch không nhỏ Sau khi hoàn thành thì khẳng định thủ lao không hề tầm thường. Nhưng nó cũng là một cái nhiệm vụ cộng cộng. Bất kỳ người chơi nào thỏa mãn điều kiện đều có thể nhận. Bởi vậy Đại Nhật khẳng định không phải là người duy nhất có thể tới đây. Thậm chí có lẽ là đã có rất nhiều người chơi, sớm đã đến tiến vào bình giới. Chẳng qua mỗi người ở một bản đồ khác nhau, nên chưa gặp mà thôi. Địa ngục có 18 tầng, 18 bản đồ lớn, mà còn chưa biết mỗi bản đồ đó rộng đến mức nào. Quả thật nếu không phải duyên lắm lắm, thì khó mà gặp được lẫn nhau. Vận khí của đại nhị xem ra không tệ, đúng thời khắc màu chốt tiên thoại lưỡng nan lại rời thêm một người chơi từ trên trời xuống, Hai so với một thế cục lập tức đảo ngược để xem tiểu quỷ vương nhà ngươi chết thế nào. Người chơi kia có tên là xảo bằng vụt sáng, toàn thân trôi nổi nhấp thần quang, là một gã theo phật đạo. Người này dáng cao trung bình, nhìn qua cũng khá đẹp trai. Chỉ có cặp mắt hồi tỉ hí, làm người khác thấy khó tin tưởng. Hắn tò mò nhìn đại nhiệt, lại nhìn nhìn Bình Đẳng Vương. hiển nhiên bị hình dáng trẻ thơ vô hại của Bình Đẳng Vương lừa gạt. Không đầu, không đuôi hỏi. Ừ, thần tiết. Bình Đẳng Vương không để ý tới hắn, chỉ lo trừ độc. Sao bằng vụt sáng sờ sờ đầu, lại hỏi. Yêu quái. Chúc mừng người đoán đúng. Ta là thập điện minh vương Bình Đẳng Vương. Bình Đẳng Vương cười ngọt ngào, phật đào đồng thời chém giả. Vị nhân huynh mới tới trả lời chuẩn xác, nhưng đã được không phải một trăm điểm mà là một cái dầm thật lớn. Nhấp thần quang hộ thân, tức thì tứ tán không thấy đâu. Một đòn bất ngờ này khiến nhân huynh kia giật nảy mình. Hắn không thể tưởng được bé trai trước mặt đây là quái vật cấp bậc boss. Đưa đến người ra, cuối cùng bị Bình Đẳng Vương thừa thế truy kích, lại phát một đào. Xào bằng vụt sáng lập tức biến thành cô hồn giã quỷ. Đi sở thu dụng cô hồn minh giới Lao động 3 giờ Cũng may không có bị rớt trang bị Sao mà ngọm nhanh vậy trời Đại nhiệt thấy tình hình như thế Cảm thán không thôi Nhưng có chút may mắn là Trong lúc bình đẳng vương động thủ Với đối phó vị nhân huynh kia Hắn cũng đã nhận cơ hội lao tới Ôm gạch đập cảm tử Một đòn đầy thật quá đúng lúc Vừa vặn hết thời gian ngũ hành chi độc bàn đáy Bình đẳng vương vừa rồi cố sử dụng vật đao Đã khiến độc tăng hiệu quả rất nhiều sinh mệnh tụt liên tục, giờ bị đập một cái nữa, chịu làm sao nổi? Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thế lực kêu lên: người ác lắm! Tùng ngữ nói vô độc bất trưởng phụ, đại tạ, tạ, đại tạ. Đại nhịt cười vô cùng khoái trá. đáng chết! Bị đằng vườn liều chết cố phát thể một đòn phật đau, thế nhưng vừa lúc sinh mệnh thấy đáy, tức thì biến thành một đống cho tàn, chờ đợi hệ thống tái sinh. Đáng tiếc sau khi hắn chết Cũng không rớt ra vật gì cả Chúc mừng bạn đã giết chết Đào Sơn Địa Ngục Thập Điện Minh Vương Bình Đẳng Vương đã được 6.500 điểm ngộ tính Hiện tại bạn có thể rời khỏi tầng địa ngục này Tới một tầng địa ngục khác Tiếp tục tu luyện Chúc mừng bạn đạt được một cái Kén Khạp Thụy Trùng Hệ thống nhắc nhở Làm cho đại nhiệt ngẩn ra Khạp Trùng Thụy là sâu ngủ Sau đó lập tức mở hành trang Từ khi thấy trong đó có thêm một cái kén màu đen hình dáng như quả trứng chìm cút thì cười ngoác mồm như vợ nhặt được vàng. Kén khạp trùng thụy. Cách thời gian kén nứt còn 24 giờ. Theo giờ online của người chơi sau khi kén nứt có thể đạt được một con khạp trùng thụy. Khạp trùng thụy có tác dụng gì ở trong trò chơi còn chưa rõ. Nhưng ở trong nguyên tắc tẩy dụ ký tổng cụ không biến thành con sâu nhỏ này còn làm già ít chuyện kính thiền động địa giáo. Từ điểm này mà xét Còn dâu này tuyệt đối là một bảo vật. Đã lấy được bảo bối như thế, đại nhiệt cũng không vội tiếp tục sông vào địa ngục, lựa chọn lúc ao, nạp năng lượng cái đá. Chuyện đơn phát trên website chuyệnaudiovv.pro Cuộc sống hạnh phúc của đại nhiệt. Tháo thiết bị online ra, đại nhiệt làm mấy động tác xoay người cho giãn cơ, sau đó đi qua vòng bên cạnh tìm yêu yêu gõ cửa vài cái nhưng không thấy tiếng đáp Hắn bèn lấy chìa khóa của mình Rồi mở cửa đi vào Yêu yêu không online mà đang nằm trên giường Dùng chăn che kín đầu mà ngủ Cái dáng ngủ này của cô nàng Không ngờ giống lòng hài thành đến thế Hay là khi đi ngủ Bất kỳ cô gái nào cũng đều trùng một kiểu Vừa kín đáo vừa khiêu gợi nãy Thêm nữa là đã đắp chăn Lại bật quạt điện ở trước giường Cho gió thổi mạnh tới Chật chật Đại nhiệt hò khàn đánh tiếng rồi nói. Yêu yêu, em đang ngủ sao? Hắn đang nghĩ nếu yêu yêu không trả lời thì hắn sẽ rời khỏi đây. Chỉ là yêu yêu căn bản không hề ngủ. Khi nghe tiếng hắn gõ cửa, nàng cố ý không lên tiếng mà thôi. Bình thường nàng ngủ cũng không che kín đầu. Lúc đại nhiệt mở cửa bước vào thì bơi vớ cái chăn phủ lên. Trong lòng nàng đang rất tức giận. Tiểu ca thật là một tên đầu gỗ... Lúc trước ở chung với chị nàng, hắn lại có biểu hiện khác cơ. Như vậy, chỉ có một cách giải thích. Đó là hắn cản bản không thích nàng. Chẳng qua là sợ nàng thương tâm, cho nên mới cố ý đưa ra ý kiến tạm thời, cứ ở cạnh một thời gian. Nghĩ vậy, nên nàng rất khó chịu. Người đầu tiên mình thích, cũng là lần đầu tiên mình thổ lộ, lại có được kết quả thất bại. Còn thất bại xấu hổ như vậy. Vì thế nàng giúp vào trầm chăn mà hét lớn. Em không có ngủ... Đại nhiệt bị tiếng hét làm giật mình Vội đáp Vậy tại sao em lại nằm trên giường Em bị bệnh Yêu yêu hổn giận nói Đại nhiệt lo lắng hỏi thăm à, Yêu yêu à Việc này là em không đúng rồi Nhất định là bởi vì em vừa tắm xong Tóc còn chưa khô mà đã lên giường nằm ngủ Nên mới sinh bệnh Em phải chú ý tiền thể chứ Còn ngày vốn mảnh mai Cộng thêm thời tiết bây giờ sắp chuyển lạnh Đừng bật quạt số lớn quá à, Mà tốt nhất là hóng gió tự nhiên Còn nữa, cửa sổ nên thường xuyên mở ra cho thông khí Ờ, còn nữa, còn nữa Em phải ăn đúng 3 ngày 3 bữa Đúng ngày 3 bữa Không chỉ ăn mỗi thịt không thôi Vitamin có trong rau quả cũng rất quan trọng Căn cứ chính là Anh đã tự thể nghiệm qua Thì canh cá chua cũng tương đối tốt Yêu yêu nghe hắn nói một hồi đến nỗi Lồng tóc dựng đứng Nàng nhảy dựng lên, đứng trên giường Từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt về hắn Nam chính của chúng ta sơ sơ cái mũi Làm vẻ mặt ngạc nhiên nói Ơ yêu yêu Không cần cảm động quá mà nhìn anh như vậy Quan tâm đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của các bé gái Là phương trầm sống của anh mà Xì một tiếng Yêu yêu liền nở nụ cười Nhưng bộ dáng tươi cười còn chưa bày ra hết Thì lập tức thu lại Vẻ mặt khiến nàng vận vẹo như rất khôi hài Sau đó cô nàng cố nghiêm giọng hỏi Anh tìm em làm gì Đại nhiên sàn sàn ống tay áo Giả bộ tập trung vào chuyên môn Nghiêm túc nói Ờ, bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều Anh muốn tới đây trưng cầu ý kiến Xem Lý, Nhị, Tiểu, Thư Có muốn dùng bữa tối không Hử, <cười> Tiểu ca Anh có mang đồng hồ sao Không có, nghe anh cam đoan mình nói đúng Yêu yêu lẻ lưỡi là mặt sống Còn lâu em mới tin Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn Không phải là 5 giờ 30 phút sao Hử, <cười> nhất định là hắn lén xem trước Nàng biết đại nhật quý Làm vậy để nàng vui vẻ Cảm động chút chút, nhưng cơn tức có tiêu hết nên dở giọng Em không muốn ăn. Rồi rồi, lại tới nữa. Anh vừa mới nói phải ăn cơm đủ một ngày ba bữa, giờ em lại không muốn ăn cơm là sao? Điều này là không được nha. Em nét là đặc phái viên của mẹ anh. Anh nhất định phải chiều cố em thật tốt. Đại nhiệt nói thật nghiêm chỉnh Còn người yêu yêu vội truyền, là đã nghĩ ra một phương án tốt. Nếu hắn đã muốn ở cạnh một thời gian, sao mình không biết thời biết thế? Đem cuộc sống hai người gói chung một chỗ Cũng giống như tình tiết trong phim Hàn Quốc vậy Nam nữ nhân vật chính đều là từ ở chung Mới nhập giải sinh ra tình cảm Vì thế nàng nói Thôi được rồi Nhưng mà em không muốn ra ngoài ăn Không bằng chúng ta cùng đi chợ mua đồ về nhà nấu đi Đại nhiệt có chút khó xử Vậy cũng tốt Nhưng anh phải thanh minh trước Ở phương diện nấu nướng anh không thông thạo nhé Cả món luộc cũng không đạt tiêu chuẩn đâu đó Yêu yêu cười hì hì nói Có đại chủ sư là em ở đây Còn đến phiên anh phải động thủ sao Anh cứ ngoan ngoãn đứng một bên xem là tốt rồi Nhưng em có một yêu cầu Khi có thời gian rảnh Anh phải cùng em đi chợ mua thức ăn Coi như là đi tàn bộ đi Chứ cứ ở lì trong phòng không tốt đâu Đại nhiệt xà xà tay về mặt tươi cười Được, được chứ Cùng em đi mua đồ là vinh hạnh của anh Đọc xong cuốn kình thư chỉ dẫn ái tình Hàn cũng đã nghĩ thông nhiều điều quyết định dùng tâm tình bình tĩnh này ở chung với yêu yêu. Nói là làm, hai người liền đi tới chợ mua thức ăn. Không tận mắt thấy thì đại nhiệt thật không thể tin, một yêu yêu thường ngày nũng nịu lại có thể có trạng thái vĩ đại như thế khi đi chợ. Có kẻ mặc cả, lúc rắn lúc ngọt ngào, dụ dỗ được các bác gái bán trò hàng đã ngon còn rẻ. Nhân tài dạ. Rốt cuộc đại nhiệt đã hiểu một cách sâu sắc, tài năng của phụ nữ ở vườn diện mua bán là thế nào. Đó là một loại thiên phú mà đàn ông dù có quất ngựa đuổi cũng không kịp mùa đầy đủ các loại nguyên liệu chiến thắng trở về Giờ này đến phiền đại nhiệt phát uy Bao lớn túi nhỏ do bản thân hắn hầu thầu tất Yêu yêu sợ phòng ngủ ám mùi nấu nướng Nên dọn dẹp lại căn phòng nhỏ chứa đồ bên đại nhiệt Biến nó thành một giàn bếp Sau đó lập tức bắt tay vào Băm băm chặt chặt Đại nhiệt đứng ở bên cạnh tò mò quan sát Cũng không khỏi thêm một lần cảm thán Yêu yêu không những cắt thái vô cùng điêu luyện, các bước tiến hành lù loát tự nhiên. cái ánh mắt truyền chú khi cho dầu thêm muối cũng đẹp đến như vậy. Quả thực nhiều đóm đóm trong đêm, dù ở nơi nào cũng khiến người khác phải chú ý. Nếu như không biết chuyện mẹ yêu yêu là một đầu bếp có tiếng, yêu yêu đã được bà dạy nấu ăn từ nhỏ. Đại nhiệt nhất định sẽ hỏi nghi mọi hành động mà mình chứng kiến trước mắt đấy, chỉ là ảo ảnh. Thời đại bây giờ, cậu nói muốn trình phục trái tim một người đàn ông, Con đường ngắn nhất là chinh phục dạ dày của anh ta, không còn lưu hành nữa, mà đã đổi thành muốn chinh phục một người phụ nữ, đầu tiên hãy để dạ dày của cô ấy được lấp đầy. Phụ nữ ngày nay đã sớm chiếm chủ quyền, còn có mấy người đi học nấu ăn, đều là học làm ảo thuật, nấu một nồi cơm cuối cùng lại nấu ra một tảng đá, chia một quả trứng lại thành một mảnh than, đủ thủ đoạn rất là quỷ dị, hiệu quả rất là đặc biệt, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cho nên hiện tại có một vị đầu bếp mỹ nữ đang đứng sờ sờ trước mặt biểu diễn làm cho Đại Nhiệt như ở trong mộng. Có một loại cảm giác không chân thật. Nhưng tất cả đồ ăn đều là thật đấy. Bà chỉ hấp, thịt xào lăn, cải trao dầu, canh bí đào nấu sườn, đều là những món mà thường ngày Đại Nhiệt thích ăn. Đại Nhiệt cảm thấy cuộc sống hạnh phúc của mình rốt cuộc đã đến. Sức ăn của hắn vượt hẳn ngày thường. Cắn nước một miếng thịt lớn chỉ mất 3 giây. Nhìn hắn ăn ngon lành, yêu yêu cũng rất cao hứng, cảm thấy sức lao động của mình không có uổng phí. Tần xuất ngắp thức ăn càng cao, cuối cùng khi cái bát của đại nhiệt bị đồ ăn chất đầy như một ngọn núi. Đại nhiệt cẩn thận từng lì từng tí mới giữ nguyên được bát cơm có kiến trúc hình nón này. Hắn lau mồ hôi rồi nói. Yêu yêu, em nhớ tình quá. Yêu yêu cười tươi như hoa. Tiểu ca à, anh gầy quá, ăn nhiều một chút, như vậy mới có già có thịt. Đây, ăn thêm miếng này nè. Lại một miếng thịt to được đưa vào bát. Đại diện lè lè nuốt nước miếng ực một cái. Bình chỉ làm hai đường. Một bàn tay lặng lẽ đưa xuống nửa người dưới. Nới lòng thắt lưng quần Chuyện được phát trên website. Chuyện audiovv.ru Chuyện thuyết rút lưỡi. Cường nước nò nề. Nói mấy câu chuyện phiếm. Tiếp đến đương nhiên là lại tiến vào tay dù nhất mộng. Yêu yêu nói qua không ít tin tức về thành ngạo lai, đặc biệt nhắc tới hoạt động trung thu. Nói người chơi trong thành đã tổ chức rất nhiều lần hành động lớn. Nhưng đều bị phần thần của Trấn Nguyên Tử đập tan. Đến lần nào chết sạch lần ấy. Từ chuyện này đại nhật bỗng nhiên lại nghĩ tới, không biết thiên hạ hội có thành công hay không. Nếu bọn hắn chăm cây nhìn đắng giúp cuộc xử lý xong phần thần của Trấn Nguyên Tử, rồi cực kỳ hưng phấn chạy tới dưới gốc nhân sầm. Sau đó lại thấy trên cây chỉ còn hơn 10 trái thì không biết có cảm tưởng thế nào nhỉ. Biểu cảm nhất định sẽ rất đặc sắc đầy hơ, hơ, hơ, hơ. Thủ dọn bát đĩa xong Yêu yêu trở về phòng để tắm ngồi Nói sau đó sẽ chơi game Để không quà nữa Ý này quả hợp lòng đại nhiệt hắn cũng vội vàng hoàn thành mấy việc vệ sinh cá nhân Rồi tiến vào trò chơi Lại lần nữa bấm nút trận ngẫu nhiên hắn đã thấy mình xuất hiện trong bản đồ Bạt thiệt địa ngục Địa ngục rút lưỡi Truyền thuyết kể rằng phàm là khi còn sống Kẻ nào chấp ngòi ly rán vì báng hại người miệng lưỡi trần trù xào ngôn ngụy biện dối trên lừa dưới thì sau khi chết sẽ phải tiến vào bạt thiệt địa ngục bị quỷ tốt tách miệng ra rồi lấy kìm sắt kẹp vào đầu lưỡi cứ thế rút ra không phải là một lần xong ngay mà là chậm rãi kéo từng chút một chuyện tuyết của chút khủng bố nhưng bản đồ trước mắt đại nhiệt đương nhiên là không có chuyện ghê rợn như vậy mà chỉ là một thảo nguyên thật lớn với sức mù lơ lửng cùng cỏ lau che nuôi thân người Không cảnh như vậy kết hợp với bầu trời đầy những tầng mây nặng nước, nhìn qua rất u ám. Nhưng bất kể là thế nào, nơi này cũng không giống cảnh tượng địa ngục. Có lẽ là thiết kế viên của trò chơi muốn thay đổi phong cách một chút. Đại nhật đứng trong đám cỏ, ngước mắt nhìn chung quanh, có chút mờ bịt, không biết nên làm cái gì. Cạp, cạp, cạp. Một loạt tiếng động kỳ quái vang lên, chỉ thấy bà con dòi biến dị lớn cỡ con rùa biển từ bụi cỏ bò ra. Toàn thân chúng đen Lớp da giống như một bộ áo giáp cứng rắn Trên đầu lại có hai cái sừng lớn Vừa dài vừa nhọn Thở giống như hai lưỡi liềm sắc lẹm Tử hồn thi trùng Quái vật quỷ tộc Thuộc về cấp đầu mục Theo truyền thuyết Linh hồn của bọn nó đã được rèn luyện bằng sổ sinh tử Bởi vậy có được quỷ lực tương đối cao Chúng nó sinh hoạt tại những nơi ấm u ẩm ướt Đã tự suy thoái thị giác Nhưng khứu giác lại cực kỳ linh mẫn Hơn nữa mẫn cảm nhất Là với mùi của người sống. Bà còn dòi tách giả Chỉ làm hình tàm giác chạy tới Đại nhiệt cầm viên gạch Bước về trái hai bước muốn công kích con bên trái trước Tổ hợp bà còn dòi biến dị này Có uy lực không thể khinh thường Phương pháp tốt nhất Chính là tiêu diệt từng bộ phận Thế nhưng bà còn quái vật Nhìn qua có chút ủ y này Để nhanh nhẹn vô cùng Hơn nữa còn có thể bật lên như tôm Lấy toàn thân làm vũ khí đánh tới Nếu bị hai lưới liềm trên đầu chúng nó Đánh trúng Sợ là độn giáp cũng chưa chắc trụ được Đại nhiệt không muốn đánh rát lá cà với chúng nó Bèn trượt xuống sát đất Trên cú bật Giờ lấy ngạch định tấn công vào chỗ yếu hại bên dưới của nó Nhưng đúng lúc này Một con dòi khác cũng đồng thời bật tới Lào thẳng vào vị trí cúc hoa của đại nhiệt Cái xx ô ô của chúng nó Lại có thể hiểu được hợp trận Xem ra phải đánh nhanh thắng nhanh Đại nhiệt không có cách nào né được Chỉ có thể cưng rắn Vận độn rát chống đỡ Sau đó tốn tới hài viên tiểu hoàn đan Mới giải quyết được bà con tử hồn thi trùng Thụ hạch 186 điểm ngộ tính. Thảo Nguyên lại khôi phục yên tĩnh, thỉ thoảng có chút gió lạnh thổi tới, khiến cây cỏ ngả nghiêng, làm không gian có vẻ nguy cơ trùng trùng. Nơi càng yên tĩnh thế này, thì càng dễ phát sinh nguy hiểm. Đại nhiệt cú chân tĩnh tiến lên, thế nhưng vào sâu mãi mà vẫn chưa đụng phải bất kỳ quái vật nào. Chuyện này có chút kỳ lạ. chợt đột nhiên có một tiếng thét thẻ lường, thảm thiết từ phía trước truyền đến là bất cứ ai nghe được cũng phải sợ đến nổi da gà. rốt cuộc có động tĩnh. Đại nhiệt thật cẩn thận mèn theo tiếng kêu bà đi. qua một đoạn không xa lắm, trước mắt trở nên trống trải, cảnh sắc hoàn toàn khác biệt. đồng cỏ rộng rãi bàn nấy không biết biến đi đâu mất. cả một khoảng đất rộng trước mặt lại không có nổi một gốc thực vật. dường như thảo nguyên dưới thế đằng sau lưng đại nhiệt Là đã bị chặt đứt hoàn toàn. đối với cảnh tượng quỷ dị này, đại nhiệt đang muốn cất bước lên xem xét. Từ bên trái phát ra một tràng tiếng gió thổi có vẻ như là âm thanh của rắn độc. Đại nhật bỗng nhìn say người viên gạch cũng đi theo đập qua Ê, ê, đừng đáp. Là người, là người. Một người chơi có tên người tuyết ngày hè vừa kêu toán lên trên vật từ đám cỏ bước ra. Tại mình giới có thể PK vừa rồi may mà hành né nhanh nếu không đã trở thành người chơi đầu tiên bị đại nhật khai đao trong trò chơi. sự con hàng này Yên lạnh nấp trong cỏ làm gì không biết Xem ra tiếng xì xì ghê tờ vừa rồi có khi là tiếng đại tiểu tiện của hắn Giờ nhìn kỹ mới thấy Người này đội trên đầu một cái mũ sơm tự chế Trên mũ còn cắm vài nhánh cỏ Đang lùng lay theo nhịp cử động Rất là buồn cười Ca con tự là rắn chứ Tự dưng xì xì làm cái gì thế hả Shh. Người tuyết ngày hè vội vàng xì biết suy Đừng lớn tiếng như vậy Có rắn thật đấy Lại một tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa Ngay sau đó là một đoạn kêu cứu Có nội dung rất rõ ràng Giánh cứu mà hàng Giánh Tiếng kêu tắt ngúm Sau đó trở một cơn gió thổi tới mang theo một mùi máu tanh tưởi Khiến người khác buồn nôn Đại nhìn hoảng sợ Bầu không khí theo đó khẩn trương hẳn lên Hẳn không khỏi nhỏ giọng lại hỏi Cái quái gì thế Người tuyết ngày hè hướng hẳn ra hiệu Ý bảo làm như mình Nằm sắp trong bụi cỏ Đại nhìn nghĩ nghĩ đồng ý Úp sát bên cạnh hắn Thần này dập một đám cỏ đắp lên người để nguyện trang Hai gái đàn ông cứ thế nằm sát cạnh nhau Có màn trời chiếu cỏ mà thỏa thẻ Người tuyết ngày hè nhỏ giọng nói Ê người anh em, Ông không nghe nói gì về truyền thuyết rút lưỡi sao Từ nhỏ đến giờ tôi chỉ toàn nhổ răng chưa có biết cái gì là nhổ lưỡi rút lưỡi đâu Người tuyết ngày hè hắng giọng một cái Có chút đắc ý khỏe khoảng nói May mà cà để tính trước Vừa rồi dùng hỏa nhãn kìm tinh Tìm được hư thật Không vội vàng đi tới Nếu không cũng biến thành giã quỷ giống bọn họ rồi Đại nhìn không kiên nhẫn Chuyện tuyết rút lưỡi là cái gì mau nói đi Tôi không có thời gian đâu Người tuyết ngày hè hừ một tiếng Nghĩ thầm chứa ba giới này thật bất lịch sự Hỏi thăm người ta mà có lớn giọng như vậy Hắn cũng đành bỏ qua lòng vòng Nói Bạt thiệt địa ngục là bàn đồ đặc biệt nhất trong địa ngục Nằm ở tầng thứ 18 Nói Boss nơi này là một con rắn tình ngàn năm Thuộc về đại quái yêu tộc Đại nhiệt ngạc nhiên Trong địa ngục là con quái vật yêu tộc Còn là một boss <cười> Cũng không phải là Cái này cần phải nói tới một truyền thuyết từ thời thượng cổ Khi đó tam giới chưa phân Địa tạng vương Bồ Tát còn tu hành ở nhân gian Ngày vừa đắc đạo thì nuôi giữ một con yêu giả Dạy nó về đạo, Lại giúp nó cô động tình huyết Trải qua ngàn năm yêu giả kia đã có được yêu lực Sau này tam giới phân rõ. Địa tạng vườn Bồ Tát dẫn yêu xà tới mình giới Cũng bệnh lệnh cho nó thủ hộ bạt thiện địa ngục Thì ra là thế Đại nhiên bắt đầu tự hỏi Làm như thế nào đối phó boss kỳ lạ này Người tuyết ngày hè tiếp tục nói Chọn tuân ngộ không đúng là chuẩn thật Vừa rồi tôi còn dùng hòa nhãn kim tinh Chứng kiến xà yêu này là hệ thổ <cười> Rất thích hợp cho trừ ban giới các ông đấy Nhưng giờ có một mình ông Sợ chưa đủ cắt lượng Không bằng chúng ta liên thủ khả năng sẽ có kế hay. Có điều phải nói trước, khi có cơ hội, tôi muốn diễn về Nam Chính. Nơi đến Nam Chính, hai mắt hắn tỏa ánh sáng, một tay đưa lên sờ cằm, dáng vẻ đắc ý. Còn hàng hâm dở này, tôi kệ sát hắn tự sướng. Ừ, hệ thổ sao? Xem ra hệ thống vẫn cho mình Nam Chính ca đây một chút mặt mũi. <cười> Đại nhiệt sờ cằn lên cằm, có vẻ bệnh đắc ý dễ lây. Sau đó không thèm quan tâm nhiều, nói. Được. Để cho ông làm nam chính đấy. Được đại nhiệt đồng ý, người tuyết ngày hè thật cao hứng. Có điều với lứa quả bộ dạng của đại nhiệt, hắn không khỏi trợn trừng mắt. Tại sao thần thái của trừ bát giới này lại giống mình thế chứ? Đúng lúc này, từ trong bụi cỏ có một bóng người lảo đảo lao ra. Có vẻ như đã chịu qua một trận công kích kịch liệt. cả người rách giới, vẻ mặt kinh hoàng người tuyết ngày hè còn chưa kịp phát ra tiếng chào hỏi độc môn xì xì của mình thì người sống sót tên nửa đêm nghe tiếng sáo kia đã hoảng hốt chạy bừa vọt tới còn dẫm lên cả người hắn huỵch bị người xem là thảm chui chân người tuyết ngày hè hồn hển nhảy bật dậy rồi trườn lên mua không thấy đèn caromai phục sáo Ê đừng có chạy trả tiền thuốc men Hắn đang chửi hăng bỗng nhiên cảm giác không đúng lắm chậm rãi quay đầu lại giọng nói có chút rùn rùn Nó tới rồi. Truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, Sả yêu ngàn năm. Mùi tanh trong không khí càng ngày càng đậm, người tuyết ngải hè quay đầu, liền nhìn thấy một hình ảnh kinh tâm động phách. Mây đen lả lả, gió thổi cỏ lau tạo thành từng tiếng xào xạc, xào xạc. Nghe giống như một khúc dân ca từ xa vọng lại. Trong khúc nhạc thiên nhiên này, một cái đầu rắn to cỡ cái bàn hình thù kỳ lạ chậm rãi từ bụi cỏ chui ra, Đôi mắt rắn màu lam phát sáng, thỉnh thoảng lại bắn ra những tia sáng đỏ lập lè, công bố thân phận yêu tộc ngàn năm của nó. Cái lưỡi thô dài không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra tương tiếng phì phì chói tai, khiến người ta gạt thở. Mà để cho người kinh ngạc chính là, mắt của nó lại đang không ngừng trào ra nước mắt trong suốt, ti tách từng giọt, tựa như là một thiếu nữ thất tình bất lực mà khóc thầm. Hễ thảnh truyền tuyết đều là thật. Trong truyền thuyết, yêu sáng ngàn năm khi cắn nuốt huyết nhục sinh linh sẽ rơi lệ. Yêu lệ vừa ra, hồn tan sưởng nát. Ăn thì ăn đi, còn bày đặt nhận nghĩa khóc lóc. Người tuyết ngày hè tuyệt vọng trời ẩm lên. Hắn lúc này mới đột nhiên phát giác Chứ ba giới kia không thấy đâu nữa rồi. Còn heo chết tiệt này chạy nhanh thật. Người tuyết ngày hè lúc này nghiếm nhờ xem mình trở thành nam chính. Trong lòng hung tợn mắng. Có điều lúc này mang có tác dụng cái giấm. Hắn chỉ hận chính mình mới vừa rồi Không có chạy Nam chính này ai muốn làm gì thì cứ làm đi Xã yêu ngọ nguệ tiến tới Nhưng mãi vẫn không thấy đến Điểm đuôi của nó Cũng không biết toàn thần nó dài tới mức nào Tài vạ đến nơi Người tuyết ngày hè không có cam lòng Hòa nhãn kìm tình của hắn chỉ mới cấp một Không thể nhìn nhiều hơn thuộc tính của xã yêu ngàn năm Càng không rõ Tại sao còn rắn tình này Lại không biến thành hình người Hay là muốn dùng chân thân mà đi dọa kẻ khác hàn cũng không phải đền cạn dầu, cố gắng suốt một tháng đã đem tiền thuật trùng cấp bản thân sáng lập thăng tới cao cấp, lại đặt tên là như ý đào. một khi xuất ra có thể vẽ một luồng đào ảnh hình bán nguyệt rất có uy lực. mặt khác hàn cũng có chuẩn bị mà đến. hàn vùng tay một cái lấy từ hành trạng ra một vỏ rượu hùng hoàng, nốc một hơi cạn sạch, sau đó đập nát vỏ, mặc cho rượu chảy ướt đẫm thần trên, hùng hoàng trừng khắc rắn, nhưng đối phó giả yêu ngàn năm này Xem ra còn khó nói. Tiếp đến, hắn lại đèo lên cổ một cái vòng tò tướng kết từ tỏi tươi. Mục đích? Chờ ta. Cuối cùng, hắn sơ giả một lá bùa màu xanh nhạt. Hỏa linh thần phù. Lá bùa này chính là một loại pháp thuật chuyên dụng của tiên đạo. Rất hiếm có, uy lực kinh người. Không phải người bình thường có thể sử dụng. Nhất định phải dùng máu tươi tế lễ mới có thể triệu hồi ra viêm hỏa chi linh. Linh hồn của ngọn lửa. lại rất hào phí tiên thuật cho nên chỉ ở thời khắc bất đắc dĩ mới dùng tới tốc độ của xả yêu cũng không nhanh từ từ lại gần đôi mắt thỉnh thoảng lại đảo Tựa như coi thường người tuyết ngải hè đột nhiên nó ngẩng đầu zít lên thành ầm chói tai vọng mãi trong trời đất lửa đền nỗi khiến người tuyết ngải hè suýt nữa thùng mang nhĩ đầu óc ống ống muốn ngất đi Khí tước cường đại từ trên áp xuống hai chân người tuyết ngải hè không tự chủ được run run nhưng tay hắn vẫn rất có tinh thần nghề nghiệp phát giả như một cái nhự ý đào. Ánh đào trước nhạt nhạt, sau dần rõ ràng, hình thành một hình bán nguyệt, phá không bà đi, thường trần sát đánh trúng đầu của xã yêu. Một tiếng kèng vang lên, đoàn tấn công lần này bóc giả của nó một chút vầy ngoài. 6-6-0-0, như thế mà thôi. So với lượng máu trăm vạn của nó, một đoàn này tương đương với Miss. Người tuyết ngày hè miệng há hốc hình trứng chim tiêu chuẩn. Bị cạo vẫy, Sải ông người đầu zip một tiếng còn chói tai hơn bài nãy, thân hình từ từ nhòm lên, càng ngày càng cao, cuối cùng cao tới gần cả hai chục mét. Từ trên nhìn xuống, còn mắt phát xả hùng quang càng thêm mãnh liệt. Thừa không khách khí nhìn chằm chằm người tuyết ngày hè, Tựa như nhìn chằm chằm một món ăn trong mâm cơm. Người tuyết ngày hè cảm thấy ít hầu phát khổ, hắn hiện tại rất muốn theo một cảnh trong bộ phim gì đó quên tên. Diễn vật chính hết một tiếng, sau đó nói mình đi qua nơi đây tiểu tiện. Cuối cùng sách quần rời khỏi. Nhưng rõ ràng bây giờ không phải đóng phim. Không muốn ngồi chờ chết thì chỉ có liều mạng. Ngũ lời chính pháp. Hỏa linh thần phù. Người tuyết ngày hè hét lớn một tiếng. Miệng cắn đầu ngón tay. Rồi phun ra một ngụm máu. Lên hỏa linh thần phù. Lá bùa kia lập tức bốc cháy. ngọn lửa phụt lên gần 3 mét. Thế hừng hực Đi. Người tuyết ngày hè dừng tay lên. Lá bùa tức thì bay ra ngoài. Đánh về phía xà yêu Một chiều này khi thế thật không tầm thường Xà yêu có chút kiên kỵ Đang muốn xây mình, né quá Đúng lúc này từ trong bụi cỏ Bỗng xuất hiện một bóng người Rơi lên một viên gạch có khói xanh Quấn quanh đập lên người xà yêu Vị trí là chỗ bảy tấc Rắn tình cũng là rắn Bất kể tiên hoa thế nào Nhược điểm bảy tấc Vẫn khó thế nào hoàn toàn cải thiện Chỗ bảy tấc nơi có tìm rắn Một kích trùng đích Vị nhân sĩ khách mời này tức thì chuẩn nhanh như thỏ ra tốt đằng xã. Ngũ hành chi độc lập tức phát tác. Xã yêu ngạn năm kêu lên thề lường thảm thiết. Hồn nhìn quyền bé đi lá bùa của người tuyết ngày hè. Nhất thời lại ăn chọn một đòn nữa. hỏa linh thần phù có một cái đặc tính là một khi dính vào. Mặc kệ là gỗ hay là sắt đều bị đốt, cháy. Trong không khí lập tức tản mát ra một mùi hương khét lẹt. Nhưng ra từ lớn nhất vẫn là ngũ hành chi độc. Mục khắc thủ với đối tượng là hệ thổ thì ngũ hành trì độc được cộng thêm 60% sát thương, tức khắc khiến tốc độ rớt máu của xã yêu nhanh như nước chảy. Vốn đại nhiệt không thể dễ dàng tiếp cận xã yêu như vậy, cũng không thể dễ dàng đắc thủ như vậy. Hắn vẫn nằm im trong bụi cỏ chờ cơ hội. Thế nhưng nhờ có người tuyết ngày hè làm ra tác dụng mâu chốt, thành công hấp dẫn lực chú ý của Boss, mới khiến đại nhiệt nhận cơ hội mở đòn thành công. Đồng thường phát tác thật sự nhanh, cậu thể bị lửa tiêu bỏng rát. Xà yêu ẩn mình ra đất mà lăn lộn Giữa uốn lượn thân như làn sóng Xem ra định chạy trốn Đời này rộng tới vạn dặm, Nếu nó trốn mất còn tìm được trắng Đại nhiên không kịp nghĩ nhiều Nhẹ bật tới Đúng lúc túm được đuôi của xà yêu Sau đó vận sức ngồi lên thân đó Xà yêu cảm thấy bị người cưỡi lên Vừa sợ vừa giận Lắc đầu vùng đuôi liên tục Động tác cực kỳ hùng mãnh Người tuyết ngày hè đang ngây ngốc đứng xem ở gần đó bị cái đuôi của nó nện trúng, tức thì học bà ngụp máu, bay ra ra hơn trăm mét. hắn lùng là lùng này đứng lên, nhưng chóng nuốt một viên đại hoàn đan trị giá cả vạn đồng, chỉ cảm thấy sườn khớp toàn thân muốn nứt ra, Sao bay đầy đầu. vài năm chính quả không dễ làm, đại nhân chết không buông tay, tranh thủ thời gian lại bồi thêm hai phát gạch. sinh mệnh trời quá như hoàng hà cuồn cuộn chảy, xa yêu ngàn năm hoàng hốt không thôi nó tuy rằng tu luyện ngàn năm pháp lực cao thâm nhưng bởi vì linh trí bị chủ nhân địa tạng vương bồ tát phòng ấn cho nên không thể hóa thành hình người cũng không có cách nào nói chuyện việc này vô hình trùng hạn chế rất nhiều tu vi của nó hiện tại thần trùng ngũ hành chi độc càng dễ ruộng thì càng bị chết màu hơn cuối cùng sải yêu ngàn năm dựng người lên cao cả chục mét giết gào thêm luồng lần cuối cùng rồi ầm ầm ngã xuống nơi đáp lại đúng là chỗ mà nam chính chính quỳ người tuyết ngày hè đang đứng nam nhân vật chính trọng thương chưa lành Chỉ biết hận vận bệnh bất công Nhanh trong suốt giả khí lực để dành tới lúc còn bú sữa mẹ Để chạy sang bên mấy mét Xã yêu đập thật mạnh lên mặt đất Đi đời nhà ma Người tuyết ngày hè tâm thần tê liệt Thế không bao giờ làm nam chính nữa Chúc mừng bạn giết chết boss của Bạt Thiên Địa Ngục Xã yêu ngàn năm Bạn được 7.000 điểm ngộ tính Hiện tại bạn có thể rời khỏi Bạt Thiên Địa Ngục Tiếp tục đến bản đồ khác tu luyện Chúc mừng bạn đã được một viên Thiên niên xà đan, một tấm thiền điền xà bì. Đan rắn ngàn năm, da rắn ngàn năm. Thiền điền xà đan, vật phẩm đặc biệt, có hiệu quả trừ gió trừ độc đáng kinh ngạc, liên tục thời gian 610 phút. Thiền điền xà bì, tài liệu đặc biệt, đã được linh lực rèn luyện, có thể dùng để chế tạo pháp bảo cấp 5 trở lên. Sau khi gửi trời khai khiếu, skill tần thủ, đồ tề thuật và thải tập thuật cũng không còn tác dụng gì. Lúc này các loại tài liệu đều là tự động tiến vào hành trang. Mặc dù không có trang bị Nhưng hai vật phẩm này cũng không tồi Đại nhiệt thỏa mãn hồ to với người tuyết ngày hè nghe nghe. Sao vậy rồi? Đi thôi. Người tuyết ngày hè đã mất hỏa linh thần phù lại bị thương thân thể Cuối cùng chỉ lấy được 800 điểm ngụ tình ít ỏi đến đáng thương miễn cưỡng làm ra vẻ tươi cười Ông cứ đi trước đi Nhìn thấy đại nhiệt biến mất Hắn tiếp tục lầm bầm lầu bầu Nếu tìm không đập mạnh Chân không run như vậy thì ca đi lâu rồi Còn về rủ Nhấn đăng ký kênh Để theo dõi những trường mới nhất